giản bối là Đông Phương Bạch Tiểu tử người Giọng lão giàn linh như sấm Đông Phương Bạch giỏi nói Tiền bối đã hứa là không nói giận mà Bất vì lão nhân cố vàng lửa giận nói Người nói đi Rồi mau mau xéo khỏi nơi đây Lão tiền bối mấy hôm trước Có cứu sống một người đúng không Phải đâu mây mà hắn rời trúng đắm Dây mây nhùng nhặn Cho nên không có bị nát thầy Hắn có một đồng bọn, ừ, đến sau đó một lát, nói là cả hai đều bị kẻ thù dây công. Hắn có biết thân phận của lão tiền bối không? Lão phù không nói, tử tử người tưởng chừng như lão lại sắp nổi giận. Đông Phương Bạch đem sự việc lực thuật lại một hồi. Kể cả việc tên đồng bọn của bốc dân phòng bức vô tướng đại sư đổi lấy đại hoàng thần đơn. Chàng chỉ ém nhẹm chuyện kích thạch lão nhân. Dắt người của thiếu lâm tự đến tìm lão thôi Bất di lão nhân bước ra bên ngoài Sắc mặt của lão lộ vẻ cực kỳ kích động Rồi bất thần nhanh như chớp Dùng trảo chộp lấy cổ tài Đông Phương Bạch Chàng không né tránh Cũng không sợ hãi Chỉ ngạc nhiên vì lão mù cả hai mắt Mà cử động lại chính xác đến giường đó Đương nhiên là Đông Phương Bạch không có ý phản kháng Bởi vì chàng biết rõ Với thân phận của lão Lão sẽ không làm hại chàng. Bằng không dù thân thủ lão có cao thầm đến mấy. Cũng không thể đắc thủ một cách dễ dàng như vậy. Giọng cô lão rung rung. Tiểu tử. Người đến đây với mục đích gì? Giảng bối tri tầm kẻ cướp ấy. Cũng chính là đồng bọn của người bị rơi xuống vực. Bởi lúc nãy dạng bối thấy có bóng người thấp thoáng ở dưới này. Hay là hai tên ấy còn ẩn thân nơi đây. Không bao giờ. Đông Phương Bạch ngạc nhiên. Lão nhân mù cả hai mắt làm sao có thể nói một cách chắc chắn như vậy được. Đông Phương Bạch lúc này lên tiếng. Lão tiền bối làm sao biết được điều đó. Lão Phù đã kiểm tra kỹ hai lần rồi. Lúc nãy, người mà ngươi thấy chính là Lão Phù đó. Bất gì lão nhân buồn tài Đông Phương Bạch ra, lùi lại. Đông Phương Bạch thăm dò hỏi. Lão tiền bối sao lại... Rời bỏ nơi nhàn cư đến nơi từ cốc này chứ Đó là việc riêng của lão phù Ngươi không cần biết Khẩu khí khá là quyết liệt Đông Phương Bạch quyết định không nhắc đến việc Đại quá môn nữa Càng dự định từ từ sẽ tìm cách gián tiếp môi tin tức từ lão Đồng thời chàng cũng hợp tác với Trác Vĩnh Niên Tróc nã tên đồng bọn của Bốc Dân Phong Để đoạt lại Bảo Y Bất di lão nhân bất ngờ lên tiếng Tiểu tử, lần trước ngươi hỏi thầm ta về chuyện của đại quá môn mất tích với mục đích gì? Đông Phương Bạch nghe trống ngực rộng ràng. Giảng bối muốn tìm một người. Là ai? À, đây là việc của giảng bối chưa thể nói ra bây giờ. Ngươi định bỏ qua việc này sao? Không. Tại sao ngươi không hỏi? Giảng bối đang có việc khác cần kiếp hơn. Vậy ngươi đi đi. À, giảng bối xin cáo tự. Tuy bất di lão nhân không nhận, thấy gì, nhưng Đồng Phương Bạch vẫn cung kính thi lễ sau đó mới quay người bỏ đi. đông Phương Bạch đã có một quyết định rất đúng đắn. Nếu chàng tiếp tục hỏi về chuyện mất tích của đại quá môn, tất sẽ bị lão cự tuyệt một cách tịch liệt như lần đầu. Chàng đã biết được chỗ ở của lão thì sợ gì không có cơ hội, dại gì một chợt để mà hư diệt. Lúc leo lên dễ hơn lúc kẹo xuống, vì mặt đối diện với dách núi, Nên tài chân, mắt đều được tận dụng một cách có hiệu quả nhất Trừng Đông Phương Bạch lên đến đỉnh núi trời đã hoàng hôn Chàng không dừng lại mà đi ngay về quán trọ Vừa đi vừa suy nghĩ Chàng lại thấy hối hận Bất vì lão nhân đã chủ động nhắc đến chuyện đại quá mù Mà chàng lại không dám hỏi đến để mà thăm dò Biết đầu lão đã chẳng thay đổi chủ ý mà nói ra Giờ thì chàng chỉ biết được một điều chắc chắn là bốc dân phong đã được cứu sống Cầm trời của Trác Vĩnh Niên lúc trước coi như là bỏ phí. Kẻ thù sát hại Tây Môn Điểu sinh tử chi giao của lão, tưởng đã rơi xuống vực tan xương trả thù cho cấu hữu, ngờ đâu hắn vẫn còn sống. Thù bằng hữu chưa trả được, đã đành, lão còn có nguy cơ bị chúng trở lại giữa cái nhục bị đánh rơi xuống núi nữa. Trong chiếc túi giải của bất gì lão nhân chưa đựng vật gì Mà vô tướng đại sư lại không tiếc đổi ngay đại hoàng thần đơn để lấy nó. Xem ra tên đồng bọn của bốc dân phòng biết rất rõ nội tình. Bằng không hắn đã chẳng lợi dụng cơ hội này để mà cứu sống bốc dân phòng. Đồng Phương Bạch đã xuống đến đất bằng, trăng sáng dằn dặt, phong cảnh thật thanh bình. Đồng Phương Bạch lại nhớ đến công tôn Thái Hồng, nàng hiện giờ gửi thân ở nơi nào. Nhớ đến công tôn Thái Hồng chàng lại nhớ tới bốc dân phòng. Hắn đến từ gia tập chỉ vì nàng. Giờ hắn đã không chết, chắc sẽ chưa chịu bỏ qua. Bằng vào sự danh mạnh của hắn và đồng bọn, chắc không khó khăn gì tìm được nơi ẩn thân của nàng. Nghĩ tới đây lòng lại thấy lo ngay ngay. Chàng nhất định phải trừ hậu quả cho Thái Hồng. <cười> Bóng có một tràng cười phát ra từ khu rừng gần đó. Tiếng cười của nam nhân. Đông Phương Bạch lập tức phóng người lướt về hướng phát ra tiếng cười. Trong một khoảng đất hẹp, ở giữa một nam một nữ đứng đối mặt. Đông Phương Bạch lặng lặng đến gần, giận nhãn lực nhìn kỹ, máu của chàng như đông cứng lại. Nữ nhân là công chúa Tiểu Linh, nam nhân chính là kẻ có gương mặt người chết. Thật may mắn, may mắn đến mức Đông Phương Bạch còn không dám tin là sự thật. Chàng nghiến răng nắm chặt cán kiếm. Chàng nhất định phải đoạt lại bảo y định thần nhìn kỹ quan cảnh trước mắt làm cho chàng cảm thấy lạ lùng tiểu linh hai tay buông xuôi đứng như chôn trần ở dưới đất mặt hiện một nụ cười dưới ánh trăng da nhân càng đẹp nét đẹp rất đặc thù của giang hồ nữ nhân một cái đẹp mang chút ngang tàn nhưng quái lạ nàng như rất thích thú trước một người có mặt mày khó ưa như gã kia đồng phương bạch cố nén lòng Chàng muốn biết thêm về đối thủ của chàng. Hắc y nhân lên tiếng. Tổng chúa, nàng tên gì vậy? Vì nét mặt của hắn rất khó coi, Nhưng giọng nói nghe rất hấp dẫn. Ta tên là Quách Sảo Linh. Tổng chúa Tiểu Linh trả lời như bị thôi miên. Đông Phương Bạch lẩm bảm nhắc lại. Quách Sảo Linh. Hắc y nhân bước tới một bước, công chúa Tiểu Linh dờ hài tay ngã vào lòng của hắn. Ngay lúc đó, đông phương bạch quát lớn một tiếng nhanh như cắt phi thần bài ra đồng thời kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ chỉ thấy ánh trắng hơi sào động mũi kiếm đã đến bên mình của hắc y nhân nhưng hành động của hắc y nhân còn nhanh hơn chồng thấy hắn có cử động gì đâu thân hình của hắn đã dịch ra sau nửa thước công chúa tiểu linh theo đà ngã chuối về phía trước hắc y nhân không bỏ lỡ cơ hội một tay ôm ngang người một tay nắm lấy cổ của nàng Đông phương bạch một kiếm bất thành Đối phương đã khống chế còn tin Chàng đành quất hận Dương mắt nhìn đối phương Công chúa tiểu linh lên lên hừ hừ Thân hình không ngớt rung động Hắc y nhân cười lạnh Không ngờ Ta được diễn kiến vô trường công tử Đông phương bạch người Đồng phương bạch lạnh lùng nói Đừng nhiều lời vật của ta trả lại cho ta Làm gì có chuyện dễ dàng vậy Người muốn chết Người chưa xứng để nói câu đối với ta đâu Cười lạnh một tiếng hắc y nhận tiếp, đồng phương bạch, chỉ cần ngươi động kiếm, hừ, nàng sẽ chết trước đó. Ngươi đừng hồng lấy công chúa, không nên cùng ra quy hiếp ta, mười công chúa ta cũng mặc kệ. Giờ nói vừa dơ cao kiếm ra, dễ chuẩn bị tấn công. Thì thực chàng không thể mặc kệ sống chết của công chúa Tiểu Linh. Không thể giết người vô can, đó là điểm khác nhau giữa chính đạo và tà đạo. Lúc này chàng đã nhìn rõ mặt của Tiểu Linh, nhìn nàng như say rượu. Hai mắt lờ đờ vô thần, xem ra nàng mắt phải tà công quạt xuân tình độc của hát y nhân rồi. Đồng Phương Bạch sát khí bốc lên ngục ngục, hát y nhân cười lạnh. <cười> Đồng Phương Bạch, Thà đã nói là ngươi không dám ra tay mà, ngươi là một tên tạc đạo vô sĩ. Ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói của ngươi hôm nay, ngươi dám báo danh hiệu không? Không phải không dám, mà là không cần thiết. Cúc cúc cúc. Bỗng nhiên ở trong rừng gian lên mấy tiếng chim cưu, kêu rất lạ tai. Đông Phương Bạch vừa nhận thấy đôi mắt của hắc y nhận lóe lên một tia hàng quang. Chàng chưa kịp có phản ứng gì thì chỉ thấy bóng đen chớp động. Thân hình của hắn như ảo ảnh tan loãng vào trong rừng cây. nhanh đến không tưởng tượng được. Đông Phương Bạch dẫn hết nội công phóng người đuổi theo. Bỗng á lên một tiếng. Tiếp theo sau đó là người ngã phịch xuống đất. đông Phương Bạch bất giác quay đầu nhìn lại thấy Tiểu Linh đã ngã sắp ở dưới đất. Chừng quay lại thì hắc y nhân đã mất dạng rồi. Biết cố đuổi theo cũng không kịp nữa đành quay lại. Công chúa Tiểu Linh đã đứng dậy, nhìn quanh quất. Khi đông Phương Bạch đến trước mặt của nàng, nàng lại dơ tay xong về với đông Phương Bạch. đông Phương Bạch trong lúc bất thận bị nàng ôm cứng, bỏ rối không biết xử ra làm sao. Nếu lúc này có ai nhìn thấy, chàng chắc phải chết vì hổ thẹn. ngay lúc đó thì có hai thiếu nữ, một thanh y một hồng y chạy tới, thấy cảnh này cả hai đều kêu lên thất thanh. công chúa tiểu linh giờ mới chịu buông tay thân hình ngã về một bên. đông phương bạch giỏi giang đưa tay đỡ, đặt nàng nằm xuống đất. trúc thành nghiến răng quát lớn, đông phương bạch người cả gan dám làm nhục công chúa. đông phương bạch cố trấn tĩnh nói, kẻ làm nhục công chúa của các người đã đào tẩu rồi, còn tại hạ cứu người đó, không biết hắc y nhân làm gì. Mà sắc mặt của Tiểu Linh lúc xanh lúc đỏ toàn thân rung lẫy bẩy miệng thì không ngớt rên hừ hừ. Mai Phương chạy đến cuối xuống. Công chúa! Trúc Thành rút kiếm sòng tới tấn công Đồng Phương Bạch. Đồng Phương Bạch vừa tránh né vừa nói. Mau tìm cách cứu công chúa của các ngươi. Nàng có lẽ đã trúng phải tà môn thủ pháp hay độc dược của đối phương rồi. Những lời nói của Đồng Phương Bạch hoàn toàn không có tác dụng. Mai Phương cũng tuốt kiếm đến trợ công. xong kiếm hợp bích công như vũ bảo toàn nhắm vào nơi yếu hại của đông phương bạch đông phương bạch quát lớn các người không muốn công chúa sống hay sao trúc thanh và mai phương dừng tay quay nhìn tiểu linh lúc này hai mắt của nàng nhắm nghiền tay chân vẫn không ngừng co giật hai người võ giàng buông kiếm chạy đến lay lay tiểu linh giọng của mai phương run rẩy giờ phải làm sao bây giờ đông phương bạch nhíu mày thực tế chàng cũng không biết phải làm sao Bỗng Trúc Thành kêu thét lên, Công Chúa! Tiểu Linh đã hết co giật, tài buông xuôi. Đông Phương Bạch không còn tị hiểm nam nữ nữa. Dội bước đến, quỳ xuống bên Tiểu Linh. Đưa tay lên mũi, thấy hơi thở nàng mảnh như sợi tơ. Đưa tay bắt mạch, mạch lúc có lúc không. Tình thế này nếu không có cách cứu, không bao lâu sẽ nguy hại đến tính mạng. song Phương không có quan hệ gì đặc biệt. Nhưng cứu người giống là bổn phận của người võ sĩ. Nỗi khổ của chàng không phải kỳ hoàng, cao thủ, đành phải dùng cách mà chàng biết. Trước tiên điểm mấy nơi yếu quyệt trên người để bảo hộ tâm mạch. Giữ cho tâm mạch không bị đứt đoạn, sau đó tuần tự kiểm tra kinh quyệt. Trúc Thanh và Mai Phương đứng chôn chân ở bên ngoài nhìn. Kiểm tra một lúc thấy quá nửa kinh lạc quyệt đạo ở trong người của Tiểu Linh bị tắt. Xem ra đã vô phương cứu chữa Chàng thu tay về nhìn lên nói Màu đưa công chúa của các ngươi về cung tại hạ bó tay rồi Khoan đã tiếng nói vừa dứt hiện trường đã có thêm một người Đông Phương Bạch mừng rỡ kêu lên Lão ca, lão ca đến thật đúng lúc Nhìn ra người vừa mới xuất hiện chính là hồ tinh Trác Vĩnh Niên Trác Vĩnh Niên chẳng nói chẳng rằng cuối người xuống quan sát Đông Phương Bạch không nhịn được Lão ca thế nào nếu để chảy nữa khắc nữa là hết đường cứu. vừa nói vừa ngồi xuống đất, giận chỉ như bài điểm khắp người của tiểu linh. lão đã nói như vậy thì công chúa tiểu linh không thể chết được. vẻ mặt của trúc thanh và mai phương đã bớt căng thẳng. một lát sau thì trác vĩnh niên thu chỉ đứng dậy, hơi thở nghe khá nặng nề, lấy tài áo lau mồ hôi trên trán, xem ra lão đã hao phí không ít công lực. đoạn lão kéo đông phương bạt qua một bên. Rồi hạ giọng nói Thị bị trúng xuân tình độc Sau đó lại bị dùng tà môn thủ pháp phòng bế độc chất Độc đa công vào tâm mạch Phải dùng biện pháp Ây da, Biện pháp đặc biệt mới cứu được Đồng phương Bạch trố mắt nhìn lão chờ đợi Lão đệ Người có còn là đồng tử chi thần không vậy Đồng phương Bạch đó mặt gật đầu Các vĩnh niên gật đầu hài lắm vậy không nên chậm trễ chúng ta lập tức cứu người. Tác diễn niên đến bên tiểu linh lão đệ người ngồi xuống bên công chúa đi. Đông Phương Bạch ngơ ngác đến ngồi cạnh bên tiểu linh. Tác Vĩnh niên đại ra lệnh tởi áo ngoài của thị ra. Đông Phương Bạch trợn tròn mắt nhìn lão chàng hoàn toàn không tin vào tay của mình nữa. Lão đệ người nhớ cho rõ đây là cứu người đó. À, nhưng mà không có nhân nhị gì hết. Mau lên, kéo không kịp, chậm một chút nữa là, Ê da, không có cứu được đâu. Đông Phương Bạch nín thở, đưa tay lần mò, Mở nút áo ngoài của Tiểu Linh. Các ngón tay thường ngày linh hoạt là vậy. Bây giờ này hoàn toàn không tuân theo điều khiển của chàng nữa. Lóng ngóng thừa thải, tin của chàng đập thịnh thịt như trống làng vậy. Mồ hôi rỉnh ra ướt cả trán Trúc Thanh lúc này trợn tròn mắt nói, Các đại hiệp không được làm như vậy, sao lại không được, cứu người thì việc gì cũng làm được. Mai Phương lên tiếng nói, tại sao phải là Đông Phương Bạch động thủ? Bởi vì trong bốn người ở đây chỉ có hắn mới đủ tư cách mà công chúa của các người không thể chờ lâu hơn. Áo ngoài của Tiểu Linh đã được cởi ra, bên trong là áo lót màu hồng phấn, nhìn thấy gò bồng đảo ẩn ướt. Hiện qua bên lớp lụa mỏng, Đông Phương Bạch thấy mặt nóng rang. trong quyết quản chàng như có một đàn ngựa đang phát cuồng tung gió giọng của Trác Vĩnh Niên lại giang lên lão đệ tầm trưởng áp sát vào tâm đường Đông Phương Bạch cơ hồ nín thở trúc thanh quát lớn không được lập tức muốn chưởng công vào lưng của Đông Phương Bạch Trác Vĩnh Niên xuất chỉ như điện trúc thành sụi tai đứng yên trong khi đó thì Mai Phương cũng rút kiếm xong tới chỉ thấy Trác Vĩnh Niên xoay người một cái không biết lão dùng thủ pháp gì Mà thanh kiếm đã nằm gọn trong tay của lão, đồng thời Mai Phương cũng đứng như trời trọng. thủ trưởng của Đông Phương Bạch đã luồn vào, lần vào trong áo lót của tiểu linh. Trác Vĩnh Niên lại lên tiếng nói tiếp. Giận chân nguyên, từ từ thôi đi khắp chầu thân, mau lên. Đông Phương Bạch cố gắng dặn cơn cuồng kích ở trong lòng. Chàng nhắm mắt bắt đầu dẫn công truyền sang. Trúc Thanh và Mai Phương rung lên bằng bật nhìn Đông Phương Bạch hành công. Nơi rừng cây xuất hiện một bóng người cao gầy. Trúc Thanh và Mai Phương đọc Thanh kêu lên. Lão lão! Người xuất hiện chính là Tổng Quảng Không Ninh Cung Thiết trưởng Lão lão. Trác Vĩnh Niên dội tiến lên đón lại. Thiết trưởng Lão lão giọng lạnh như băng nói. các Đại Hiệp vừa xảy ra chuyện gì? Trác Vĩnh Niên lược thuật về thương thế của Tiểu Linh đồng thời nêu giải pháp cứu thương của lão. Nghe xong Thiết trưởng Lão lão hừ một tiếng sát mặt của lão nhăn nhấm. Giọng thiết trượng xuống đất thật mạnh, mái tóc bạc phùng lên trong rất là khủng khiếp. Trạc đại hiệp, người sống đến từng tuổi này thật là uổng phí đó. Lão lão bớt nóng, ngoài cách này ra không còn cách thứ hai để cứu công chúa của quý cùng. Nếu biết đây là loại xuân tình độc tối thượng ở trên giang hồ, may mà Đông Phương Bạch xuất hiện kịp thời đuổi bảo đồ ra đi. Bảo đồ là ai? <cười> Hắn chính là thủ phạm cướp cái túi giải. Màu vàng của bất di lão nhân ở Thính Trúc cực Lại lịch hắn thế nào? Về điểm này hiện thời lão phu cũng không rõ. Lúc này Trúc Thanh và Mai Phương đã hết bị khống chế quyệt đạo dội bước tới thi lễ. Thiết trận lão lão lên tiếng nói. Hai người bảo vệ công chúa như vậy sau. Đã hai đồng quỳ xuống. Và đệ tử đám chết. Trong lúc công chúa ngộ nạn hai người ở đâu? À, lão lão. chúng đệ tử đi tuần tra với công chúa chợt thấy bóng người khả nghi, công chúa hạ lệnh cho chúng đệ tử vòng qua khu rừng bên kia, bao dây lại để lục soát. Chừng đến đây mới thấy công chúa bị như vậy. đứng dậy đi, hạ ơn lão lão, trúc thanh già mai phương giờ mới dám ngẩng mặt lên. thiết trưởng lão lão quay sàn trác vĩnh niên nói: trác đại hiệp, lúc này nói vậy chắc công chúa không hề gì. lão phù không dám chắc chắn đâu. chỉ biết đó là cách duy nhất để chữa trị thôi. nếu công chúa có mệnh hệ gì thì hai người không yên với bản cùng đầu cứu người nên tội chăng? bây giờ thì chưa thấy nói được. dứt lời bước đến bên công chúa, Chỉ thấy sắc mặt của tiểu linh đỏ như gấc chín, đông phân bạch mắt nhắm nghiền mồ hôi tuôn nhỏ giọt, khói trắng trên đỉnh đầu bốc lên ngùng ngục có thể thay việc hành công cứu người đang đến hồi quan yếu nhất Ai cũng không dám mở miệng cơ hội như nín thở chờ xem kết quả. Thời gian như cô động lại. Bỗng thân hình Đông Phương Bạch khẽ rung lên. Trái tim của những người có mặt như thoát lại. Công chúa Tiểu Linh há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bắn đầy trên mặt mũi của Đông Phương Bạch. Trác Vĩnh Niên dần về mấy sợi rau chuột. Thành công rồi. Công chúa Tiểu Linh mở mắt. Sắc mặt của nàng đã bớt đỏ. Đông Phương Bạch thu tay về. đặt lên đầu gói rồi lập tức đều tức. Trúc Thành cùng Mai Phương đồng kêu lên, "Công chúa." Tiểu Linh đảo mắt một vòng chống tay ngồi dậy, nhìn xuống ngực rồi đột ngột phóng một chưởng vào ngực của Đông Phương Bạch. Khoảng cách quá gần, mọi người đều thấy nhưng không ai ngăn cản kịp. Còn Đông Phương Bạch đang nhắm mắt đều tức đương nhiên không thể tránh chưởng của Tiểu Linh. Cả bốn người đứng ở bên ngoài đồng thanh kêu lên một tiếng, "Không được!" nhưng không còn kiệt nữa gần như cùng một lúc bình đông phương bạch rú lên một tiếng thê thảm thân hình văng ra bên ngoài bãi tám thước máu tuôn ra miệng thành dội bất tỉnh đông phương bạch sau khi hành công cứu người chân nguyên tổn thất nặng nề đang lúc đều tất bất ngờ bị một chữ nặng nề có thể mất mạng như chơi nên các vĩnh niên xưa nay hỉ nộ ít khi lộ ra mặt trong lúc này cũng không khỏi biến sắc Dội vàng ôm Đông Phương Bạch đặt lên đầu gói tung chỉ điểm khắp người của Đông Phương Bạch Sắc mặt của lão vô cùng trầm trọng Trúc Thanh và Mai Phương dội chạy đến Sửa lại áo quần cho tiểu linh Rồi đỡ nàng đứng dậy Các vĩnh niên sau một hồi cấp cứu cho Đông Phương Bạch Đặt chàng nằm xuống cỏ miệng lẩm bẩm May mắn, may mắn Thiết trưởng lão lão lấy ra một bình ngọc hình hồ lô Đưa cho các vĩnh niên nói đây là hồi nguyên đơn đặc biệt của bản cùng các đại hiệp giữ lấy trị liệu cho hắn các vĩnh niên tiếp lấy và nói công chúa quý cùng coi như vậy thì đã được chữa trị xong nhưng còn cần điều dưỡng ít lâu nữa các vị lo đưa thị về đi thiết trưởng lão lão châu mài nói còn đông phương bạch lão phù sẽ tự lo liệu thiết trưởng lão lão nhìn đông phương bạch rồi quay nhìn tiểu linh thở dài lắc đầu rồi phát ai ra hiểu Trúc Thanh và Mai Phương, mỗi người một bên, diệu tiểu linh bước đi. Sơn động khá u ám, ẩm thấp. Nhưng qua mớ dây leo che ở bên ngoài cửa động, có thể thấy ánh sáng chói trang của buổi trưa. Sân động giống như là chiếc túi khổng lồ đặt nằm ngang. Khoảng giữa của động khá rộng, đủ cho một người nằm ngang. Cửa động hẹp chỉ đủ để một người không lưng ra vào. Lúc này thấy Đông Phương Bạch đang ngồi giữa vách động. Hồ Tinh trát Vĩnh Niên ngồi xe ra bên ngoài cửa động. Lão ca, vì là tiểu đệ đã nằm mê mang suốt ba ngày rồi. Không sai, may mà lượm lại được cái mạng của lão đệ ngươi. Dừng một lát, lão thở dài nói. Ta mang danh là thiên hạ đệ nhất thần thầu bôn tẩu giang hồ gần nửa đời người. Không ngờ đã mấy ngày nay vẫn chưa môi ra được cái tên vô danh tiểu tốt ấy. Ây cha, thật là tức chết đi thôi. Đông Phương Bạch an ủi. Lão ca ca, không nên bi quan như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm ra chúng. À, hôm đó lão ca đến hiện trường. Từ lúc nào? Hát Vĩnh Niên lại thở dài Hôm trước vì có chuyện quan trọng, nên mới nhờ lão đệ đi thăm dò tin tức ở bên dưới cốc. Ta thu được kết quả rõ ràng. hắc Biển Bức đã đến đây. Định trở về gặp lão đệ. Vừa dạo trong rừng thì đã gặp công chúa khung Ninh Cung. Bị trúng đạo... sắp bị thất thần đến nơi, may mà lão đệ kịp thời ra tay. Sau khi tên số tiểu tử ấy bỏ chạy, ta lập tức đuổi theo ngay. Kết quả thế nào? ơi thật xấu hổ hắn đã xảy mất. Lão ca biết ai đã ra ám hiệu cho hắn không? Ai? Bóc diền phòng, cái gì? Các diễn niên nhảy dựng lên. Đông Phương Bạch đem hết việc thu lượm được ở dưới đáy cốc kể lại một lượt. Các diễn niên ngồi nghe xong một cú lão ngời ngời sát khí. <cười> không ngờ tên chó chết họ bốc gặp may như vậy Cả hai tên này phải chết Lão ca phát thệ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào Lấy máu của chúng tới hồn lão hữu Dừng một lát lão ta lại lên tiếng nói tiếp Hiện giờ tình hình đã sáng sủa hơn Kẻ cướp bảo y của lão đệ Cướp túi giải vàng của bất di Cướp đại hoàng thần đơn của vô tướng Chính là hát biển bức mậu thiên đó nhưng lão ca nói nghi biểu của hắn không kém bốc dân phong mà không sai lão đệ thấy gương mặt như người chết của hắn không mặt nạ da người đó đông phương bạch kêu ồ một tiếng gật gù trác vĩnh niên tiếp hắc biển bước mậu thiền mình mặt bảo y của lão đệ nên không sợ chưởng chỉ nghe nhắc tới đó đông phương bạch hự lên một tiếng toàn thân rung lẫy bảy trác vĩnh niên đặt tay lên vai của chàng già nói Lão đệ trong thời gian đang dưỡng thương không được xúc động. Lão đệ yên tâm, hai tên tiểu tử này có lên trời cũng không thoát khỏi tay ta. Nơi đây rất an toàn, lão đệ an tâm tịnh dưỡng, giờ ta phải đi. Lão ca đi đâu? Trước tiên ta đi gặp bớt di lão nhận. Lão ca ca đi đi. Các dĩnh niên chui ra khỏi động sửa lại mấy dây leo cho che kính cửa động. Sau đó rồi ra một bụi cây gần đó. phục một lúc thật lâu không thấy động tĩnh gì mời tung người lướt đi trong một gian phòng bài trí trang nhã công chúa tiểu linh đang ngồi trước bàn phấn hai tay ôm lấy đôi má của mình môi miếng chặt mắt đâm đâm nhìn vào bóng mình ở trong gương giữa ngang tàng của một gian hồ nữ ở nàng đã cái anh khí ngời ngời thường ngày cũng biến mất nàng thở dài đánh sượt một cái một trung niên phu nhân sắc mặt phúc hậu nhẹ nhàng đến sau lưng nàng nhưng nàng không hề hay biết người vừa xuất hiện chính là khôn ninh phu nhân bà cất giọng ôn hòa nói hài tử trước nay con là người tính khí kiên cường sau giờ lại nhu nhược như vậy làm sao gánh vác được trọng trách của nhà ta giang hồ nhi nữ đâu ai lại để ý đến tiểu tiết ấy mẫu thân không biết được đâu coi đó, con gái của ta đã ba ngày nay còn không ăn không uống gì rồi, để thân hình gầy nhược đến giường này. Còn nói đi, bất cứ giá nào mẫu thân cũng sẽ làm vừa lòng con. Nhưng tại sao lại làm như vậy? Con gái, mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi, người ta làm như vậy chỉ để cứu con. Con thường nghĩ, nếu không phải hắn đến kịp lúc, Ấy da! Thân của con giờ sẽ ra sao chứ? Tiểu Linh không nói gì Chỉ xòe tay để lộ ra nửa chiếc dòng ngọc Như bị người cố ý bẻ gãi Không nên phu nhân thở dài Ngày trước Phụ thân con làm việc này thật là quá quan đường Làm khổ cho con rồi Tiểu Linh nắm tay lại nói Việc này không trách phụ thân được Đó là số mệnh Bỗng không nên phu nhân sáng mắt lên Mẫu thân biết rồi, con thích Đông Phương Bạch phải không? Tiểu Linh hơi giật mình để nói gì rồi lại thôi. Không nên phụ nhân lại thở dài. Ê, thật ra tài mạo Đông Phương Bạch rất xứng với con. Lúc đầu tuy có sự hiểu lầm thành ra đối địch, giờ thì lúc đầu con cũng không nghĩ như vậy. Nhưng giờ, giờ hắn đã hại tử. Đã bao năm nay chúng ta đã dốc công sức đi tìm Nhưng có tin tức gì đâu Còn không thể ở như vậy suốt đời được Mẫu thân Âu đó là số mạng Bỗng tiểu linh lấy tay bưng tráng Rồi gục xuống bàn phấn Không nên phụ nhân dội ôm con đặt lên giường Quay ra ngoài gọi lớn Tùng dân Mau gọi nhị hộ pháp nhanh lên Tùng dân trực ở bên ngoài cửa Dạ một tiếng rồi chạy đi không lâu sau dầu thí sư thái dội giả chạy tới à, công chúa sao rồi ta cũng không biết hộ pháp coi thử xem dầu thí sư thái bắt mặt cho tiểu linh rồi câu mài dư độc ở trong người công chúa chưa hết bận ni à, không có tình thông tỉ độc hay lạ. không nên phu nhân cắt ngang lập tức đi tìm trác vĩnh niên dầu thí sư thái lập tức chạy đi trong sân động Đông Phương Bạch đang ngồi xếp bằng luyện công, các vĩnh niên bỏ đi hơn nửa giờ, chàng cũng đã tự thông được ba chủ mạch nội nguyên đã bắt đầu vận hành. Tứ đà này độ chừng hai canh giờ nữa thì đã thông toàn bộ kinh mạch. Các sơn động không xa trong một bụi cây rậm có hai đôi mắt như mắt báo đang chăm chăm nhìn vào cửa động. Một tên lên tiếng nói: Còn đợi đến bao giờ nữa? Hầu Tinh quỷ kế đà đoàn. Phải cẩn thận kẻo mắt lõm của hắn đó. Nhưng lão đã bỏ đi hơn nửa giờ rồi mà. Biết đầu lão ta còn ẩn thần đầu đó thì gàng với chúng ta thì sao? Ta thấy không có khả năng đó đâu. Lão đâu ngờ mình phát hiện ra hành tung của lão. Hơn nữa, lúc bỏ đi còn vẹt láo nguy trang cửa động cẩn thận. Thôi được, ta vào trong đó xem thử. Người ở ngoài này canh chừng. nhớ là không được sơ sót đó. Được rồi, ngươi đi đi. Một bóng người rời bụi cây, lướt nhẹ như bóng ma đến bên cửa động, giặt lá cây nhìn vào. Ánh sáng lùa vào bên trong ngay lúc đông phương bạch dẫn công xong, một dòng tỉnh dậy. chàng lập tức phát hiện ra có điều khác lạ, nhưng vẫn giả vờ nhắm mắt như chưa phát hiện ra có người đến. Qua khe mắt hé mở, chàng phát hiện ra một đôi mắt tinh quang, ngời ngời ánh sáng. Chứng tỏ đối phương có công lực rất là thầm hậu. Thằng lập tức dẫn công lực toàn bị, nhưng đôi mắt dục biến mất. Bóng người lướt trở về trong buổi rậm, Sao lại trở ra vậy? Vô trường công tử động Phương Bạch đang ở ở trong đó. Hả? Thật là may mắn, làm thịt trước thằng tiểu tử ấy đi rồi tính sao? Khoan đã, muốn làm thịt hắn đâu có dễ dàng đâu. Chờ ta vụ hắn ra ngoài xem sự thấy ra sao đã. Vậy cũng hay. nhưng vụ như thế nào chứ người cứ yên tâm xem ta biểu diễn nào bóng người khi nãy lại lướt ra bên ngoài một tiếng á thất thành dạng lên của một nữ nhân từ trong chỗ ẩn thân của hắn phát ra làm kinh động cả núi rừng tĩnh mịch đông phương bạch giật mình nơi đây thuộc phạm vi thế lực của khung ninh cung bỗng dưng có tiếng kêu la hay là đệ tử của khung ninh cung gặp bất trắc rồi Tiếp theo đó là tiếng cười đắc ý của nam nhân phát ra. Đông Phương Bạch đứng dậy, thà rằng không hay biết, còn đã hay biết chàng không thể làm ngơ. Đi được một bước chàng sực nhớ đến công lực của mình hiện giờ chỉ bằng phân nửa lúc bình thường. Nhưng chàng lại nghĩ đến cảnh một nữ nhân bị làm nhục, máu như sôi lên trong huyết quản, thế là ngẩng cao đầu tiếp bước. Đến cửa động chàng cúi người nhìn qua kẻ lá, chàng sực nhớ đến đôi mắt lúc nãy. đôi mắt cực kỳ bén nhọn chính là đôi mắt của Hắc Biển Bức. Máu lại sôi lên trong huyết quản. Bất kể là hậu quả như thế nào, chàng giật lá cây bước ra, đi về phía phát ra tiếng kêu khi nãy. Không thấy bóng người, chàng nói giận kêu lên: Hắc Biển Bức, tại hạ ở đây. Một giọng nói lạnh như băng phát ra từ sau lưng Đông Phương Bạch. Chàng giật thoát người bước sang phải một bước, nhanh như cắt. Quay người lại kiếm tuốt khỏi giỏ đồng thời vẽ một vòng Đề phòng đối phương đột kích Nhưng trước mắt của chàng vẫn không có ai Đã nhiều lần một kết thần pháp của kẻ này Nên chàng không lấy gì làm lạ Chết về phía sau lưng lại có tiếng nói Đồng phương bạch, người kiều là cái gì vậy? Đồng phương bạch cố trấn tỉnh Người là hắc biển bức Làm sao người biết? Khẩu khí như đã thừa nhận Đông Phương Bạch nhũ thầm, cố giữ bình tĩnh, vận dụng trí não để bù đắp cho sự khiến quyết về công lực. Ta không chỉ biết ngươi là hát biển bức, mà còn biết ngươi là đồng đảng với tên mặt người giả thú Bốc Dân Phong. Có tiếng hừ lạnh từ một hướng khác. Vì là rõ, Bốc Dân Phòng cùng với hát biển bức đã đến đây. Đông Phương Bạch thoáng lạnh người, trong tình thế công lực còn chưa hồi phục hoàn toàn. Đối phó với phi đào của một bốc dần phong đã khó khăn rồi. Huống hồ còn có thêm hát biển bức. Mà gió công của hắn khó đoán nông sâu. Xem ra tiếng kiều khi nãy chỉ là một mạng kịch để dẫn vũ chàng ra khỏi động mà thôi. Đồng phương bạch, người biết hết rồi sao? Không sai. Kể cả việc ngươi lừa vô tướng đại sư để mà đoạt đại hoàng thần đơn. Bốc dân phong được bất di lão nhân cứu sống. Hát biển bất cười lớn. vội <cười> cho Đông Phương Bạch ngươi, người cũng đã tìm được lão mù ở dưới đáy cốc rồi sao? Đông Phương Bạch nghiến răng nói. chớ vội cao hứng, hôm nay là ngày tàn của các ngươi rồi. <cười> lợn lội, ngược lại hôm nay là ngày tàn của ngươi đó. Đông Phương Bạch kích động nói. hai ngươi là đồ chuột nhất, không dám ló mặt nhìn thiên hạ suốt ngày trốn chui trốn nhủi. <cười> trong khi còn mở miệng người cứ mắng cho đã đi rồi chịu chết đông phương bạch nhắm hướng của hắc biển bức nhanh như chớp giật chàng phóng kiếm bổ tới sạc một tiếng kiếm của chàng kích vào khoảng không không dừng lại kiếm của chàng lập tức hướng về phía bóc dân phòng gần như đồng thời với động tác của chàng ba điểm ngân quang chợt lé lên keng keng keng bóng người chớp động Kiếm cô Đông Phương Bạch lại đánh vào khoảng không Ba mũi phi đao bị hút chặt vào thanh kiếm Thắng lợi duy nhất của Đông Phương Bạch là hai kiếm của chàng Đã bước đối phương hiện thân Hắt biển bước mậu thiên nói Bảo kiếm, hảo kiếm pháp <cười> Chiếc mặt nạ của ngươi cũng không tệ Đà tạo quá khen Đừng nhiều lời Hãy trả lại thiên ti bảo y cho ta <cười> Bảo vật vốn vô chủ Ai có bản lĩnh thì được Nếu ngươi có đủ bản lĩnh thì cứ ra tài lấy lại. Đông Phương Bạc tức muốn ra khỏi lỗ mũi. Mậu Thiên, bản nhân sẽ lấy lại đồng thời lột da của ngươi luôn một thể <cười> Chỉ sợ ngươi không đủ tài thôi. Ánh kiếm chớp lên cả một vùng không gian xung quanh Mậu Thiên như có muôn vàng lưỡi kiếm. Đồng thời thích tới. Không còn một khe hở nào đủ để cho hắn dung thân. Khi lưỡi kiếm còn cách ngực của Mậu Thiên dài tất. Bỗng hơi chậm lại, Đông Phương Bạch chợt nhớ tới thân của hắn đang mặc bảo y. Nếu bảo kiếm của chàng có thể phá rách bảo y há chẳng đáng tiếc cho bảo vật lắm sao? Còn nếu như kiếm không phá được bảo y thì một kiếm này coi như vô dụng. mẫu thiên chỉ chờ có thấy thân hình của hắn như chiếc lá khô, bị kiếm phong đẩy ra xa, thoát cái thì đã ở trong lùm cây khác, tự như là hắn vốn ở đó chứ chưa hề đối mặt với Đông Phương Bạch. Sự việc diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của con người. Đồng Phương Bạch chờ khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn màng. Nhưng Đông Phương Bạch đâu chịu bỏ qua dễ dàng như vậy. Chàng lập tức tung người theo sát Mậu Thiên. Ngay lúc đó có bóng người chớp động. Một làng tinh quang chợp đến đoán đầu của Đông Phương Bạch. Chính là bóc dân phong rút kiếm giải dây cho đồng bọn. Đen. Một tiếng, song kiếm dính chặt vào nhau. Trong khi đó thì Mậu Thiên đã bay đến một bụi cây khác. Bóc Dân Phong kinh hãi lùi lại thu kiếm, nhưng hai kiếm dường như là dính chặt vào nhau. Sắc diện của hắn chợt tái nhợt, tình trạng này hắn chưa nghe nói đến bao giờ. Đây là lần đầu tiên hắn được kiến thức công lực của Đồng Phương Bạch. Đồng Phương Bạch mặt lạnh như tiền quát lớn. bốc Dân Phong, coi kiếm của ta! Dứt lời vừa rung kiếm định chấn bài thanh kiếm, đồng thời lấy mạng của đối phương. Nhưng bốc Dân Phong chỉ loạn chọn thoái lùi còn kiếm không bị chấn bài. đông phương bạch lạnh người vậy là từ nay bí mật của bảo kiếm đã không còn là bí mật nữa công lực của đông phương bạch vốn không đầy đủ nên thần hiệu của kiếm cũng phát huy không được chàng từ đây sẽ gắn gượng ra tay là nhờ vào nhảy khí để chế địch mà thôi một khi nhảy khí đã xuống công lực càng giảm sút đây là sai lầm lớn của chàng mẫu thiên cười lạnh một tiếng rút kiếm tấn công bốc Dân phong cũng muốn kiếm tiến tới song kiếm như là hai con độc xà biết bay Nhờ xoay dần quanh Đông Phương Bạch chốc chóc lại phun độc Đông Phương Bạch dùng kiếm ứng chiến Một trận chiến cực kỳ ác liệt diễn ra Tuy nhiên Đông Phương Bạch biết rõ hơn ai hết Với tình hình này Một đối một chàng cũng không đối phó nổi Còn một đối hai thì làm chàng bại nhanh hơn mà thôi Địch chiến kéo dài được chừng một tuần trà Thì chậm lại Vì có một bên đã rơi vào thế hạ phong Thật không ai đó chính là Đông Phương Bạch Thật ra đối đầu với hai tài cao thủ như thế này Mà quyệt đảo trên người còn bị tắt ngãn mấy nơi Nếu không có bảo kiếm thì chàng đã bại từ lâu rồi Trong khi đó thì Mậu Thiên và Bốc Dân Phong Chỉ đánh cầm chừng, Không hiểu sao chúng lại không hạ sát thủ Mậu Thiên vừa đánh vừa nói Đông Phương Bạch Nếu người đồng ý mấy điều kiện của ta Ta sẽ tha mạng cho người Đông Phương Bạch miếm môi gắn gượng chống trả Mậu Thiền lần tiếng nói tiếp Thứ nhất truyền kiếm pháp và bảo kiếm cho ta Thứ hai giúp ta đối phó với Lão Hồ Ly Bốc Dân Phong cũng góp lời nói Đông Phương huynh dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn hưởng với nhau Hơn nữa Đông Phương huynh là nghĩa huynh của Thái Hồng Nên tại hạ thật tình không nhẫn tâm hạ thủ Vậy Đông Phương huynh nên nghe theo lời của mậu huynh thì hơn Nhắc đến công tôn Thái Hồng Đông Phương bạch như có lửa cháy ở trong lòng Chàng gầm lên một tiếng không biết sức lực từ đâu đến, chàng như con mảnh hổ dùng lên. Tên... Mẫu thiên cùng Bốc Dân Phong song song thối lùi, thành kiếm trên tay của Bốc Dân Phong chỉ còn lại không đầy một gan tay. Biến cố vượt quá dự liệu của Mẫu thiên và Bốc Dân Phong, cả hai trốn mắt nhìn Đông Phương Bạch. Lúc này mặt của Đông Phương Bạch đỏ tím trong rất khủng khiếp, nhưng đã không còn xuất thủ được nữa. thanh kiếm nơi tai chết mũi xuống đất rung rung. Sắc diễn của chàng từ đỏ chuyển sang trắng. Với một kiếm vừa rồi chàng đã kiệt lực. Mậu thiên và bốc dân phong biết rất rõ. Đông phương bạch giờ đây như cá nằm trên thớt. Bốc dân phong ném thành kiếm gãy trên tai xuống. Nhanh như là một con sóc. Đến sau lưng của đông phương bạch rồi xuất chưởng. Bình! Hậu tâm của đông phương bạch gánh trọn một chưởng. Thân hình của chàng ngã chuối về phía trước. Hòe lên một tiếng, miệng phun ra một búng máu tươi, trời đất bẩn tối sầm như chưa ngã xuống đất. Bỗng có bóng người xuất hiện có tiếng quát như sấm dỗi cho bọn tạc tử. Tiếp đó là bóng người lao sao. Đi đầu là thiết trưởng lão lão, theo sao là du thí sư thái cùng bốn nữ tử. Bốc Dân Phong đã từng ném qua kỳ công của Cùng Ninh Cung nên liền quát khẽ, rút lui. hai người nhanh như chớp lẩn vào trong rừng cây. Đông Phương Bạch gượng mắt nhìn ra. Thiết trưởng lão lão lên tiếng nói: Đông Phương Bạch, chúng là ai vậy? Một là kẻ chết đi sống lại bốc dân phong, một là kẻ đầu độc công chúa quý cùng, hắc biển bức mẫu thi. Thiết trưởng lão lão giọng mạnh thiết trưởng xuống đất và nói.